Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net không phải hay sao Nhưng mà Anh Vĩ Giác có biết chị rời đi không Tần Ngữ Nghi lắc đầu một cái Lấy hai cái phong bì trong túi sách ra đưa cho Hà Lạc Trong này có một cái phong bì Là thư chị muốn gửi cho anh Vĩ Giác Em giúp chị chuyển cho anh ấy Một cái khác là một vạn tệ tiền mặt Tiền mặt trên người chị không nhiều lắm Nhưng mà ít nhiều cũng giúp đỡ được cho em Chị Ngữ Nghi à Em không thể nhận tiền được Trên người em vẫn còn tiền mà Em cứ dạy lưu lấy đi. Tiền không chế ít. không chỉ lần này chị rời khỏi Đài Loan cũng không biết khi nào mới có thể quay trở lại. Còn giữ lại một chút cũng không dùng đến nha. Hà Lăng thấy vậy cũng không từ chối nữa. Thôi được rồi, tiền này em sẽ nhận. Nhưng chị nhất định phải đi gấp như vậy hay sao? Như thế này không tốt sao? Nếu không đi thì sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Trong mắt của Trần ngữ nghe tràn ngập sự bất lục cùng với cô đơn. Nhưng mà em còn chưa chuẩn bị xong nữa. Cô đã chuẩn bị xong rồi sao? Thật vất vả xin anh trai thêm được 3 ngày. Cô nghĩ là muốn nhìn mạnh vĩ xác thêm một vài lần. Nhưng trải qua chuyện tối ngày hôm qua thì cô không thể không đi rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, bởi vì cô đã có kỷ niệm đẹp như vậy để nhớ lại. Rết khoát rời đi như vậy cũng không thể giảm bớt đau khổ ở trong lòng. Điều Lạc à, cái gì nên đến thì cũng phải đến. Tốt nhất em hãy nghe lời chị. Còn nữa, để chị liên lạc vào số điện thoại của chị không được đưa cho ai hết, bao gồm cả vĩ sắc em nhớ chưa? Tại sao chứ? Chỉ có lý do của chị. Nếu có cơ hội chị sẽ nói cho em biết. Em hãy giữ gìn sức khỏe nha. Tần ngữ nghề lại ôm chăn Hà Lạc một lần nữa cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hà Lạc nhìn theo bóng lưng của tần ngữ nghề vẫy tay không nhìn được mà rơi nước mắt. Bây giờ tạm biệt không biết còn có cơ hội gặp lại hay không. Nhìn tần ngữ nghề chậm chạp không chịu đi vào cửa xoát vé. Cậu đôi khi lại nhìn xung quanh giống như chờ đợi điều gì hoặc giống như muốn ghi nhớ tất cả nơi đây thì y An lại cực kỳ đau lòng. Bởi giá ngữ nghi đột nhiên gọi điện thoại đến khách sạn cho anh, nói rằng đã thay đổi ý định, hôm nay sẽ quay về Canada. Lúc ấy anh cảm thấy quá buồn ngủ, hoặc là cô đã suy nghĩ rất nhiều, làm sao chỉ trong một buổi tối đã thay đổi thái độ 180 độ chứ? Anh khẳng định chắc chắn tối qua đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng là xảy ra chuyện gì. Ánh mắt sắc bén của anh dừng lại trên mặt của cô, nhưng cuối cùng anh vẫn đành phải lóc đầu một cái. Anh chẳng phải quan tâm đến chuyện kỳ gió gì Dù sao tất cả cũng đã kết thúc Chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa Tần Ian thờ dài bước về phía trước Ngỡ nghề à Chúng ta đi thôi Anh à Em thật sự là không bỏ được nơi này Tần ngỡ nghề nước mắt lưng trồng cất lời Anh hiểu Ngỡ nghề à Đừng suy nghĩ nữa Mạnh bị giác không biết quý trọng em Đó là tổn thất rất lớn của anh ta Một ngày nào đó anh ta sẽ phải hối hận Hôm qua Mặc dù chỉ nhìn vào mắt của mạnh vĩ giác trong giây phút ngắn ngủi, nhưng anh không thể phủ nhận mạnh vĩ giác rất được, cũng có trách ngữ nghề đối với anh ta quyên luyến không quen. Nhưng không biết mắt của tên kia như thế nào, ngữ nghề tốt như vậy, thế nhưng anh ta lại chấp nhận bương tay sao? Hối hận thì có được gì chứ? Em lại không muốn anh ấy không nên hối hận, mà nên tìm được hạnh phúc thuộc về anh ấy. Cho dù bị mạnh vĩ giác tuần thương hai lần, nhưng cô lúc nào cũng nghĩ cho anh ta, Cái cô em gái ngốc nghếch này thật là khiến cho người khác đau lòng, làm cho anh không khỏi lắp đầu thở dài. Mau đi thôi, đến giờ rồi. Chúng ta cần phải đi. Tần Ian mạnh mẽ lôi kéo cánh tay của cô đi vào cửa xoát vé. Tần ngự nghề ngoái đầu nhìn lại rồi thầm nói ở trong lòng. Hẹn gặp lại. Tình yêu của em. Giấc mơ của em. Mạnh vĩ giác dừng xe. Bước xuống xe với một tâm trạng vô cùng nặng nề. Một ngày trôi qua thật mau hắn còn chưa biết phải đối mặt với Ngữ Nghê như thế nào cả. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, hắn còn có thể để cho Ngữ Nghê quay về Canada sao? Nhưng hắn lấy liên do gì để giữ cô lại chứ? Một đống vấn đề khen hắn không biết phải làm thế nào cho đúng cả, mà lúc này Ngữ Nghê đang nghĩ như thế nào. Đi vào nhà thấy Hà Lạc rũ rượi ngồi trên kế salon, mạnh bị giác lên tiếng gọi. tiểu Lạc, anh bị giác, rốt cuộc anh đã về rồi. Vừa nhìn thấy mạnh bị giác, Thì Hà Lạc vội vàng nhảy ra khỏi ghế sa lông Chạy đến trước mặt rồi đưa lá thư của Tần Ngữ nghe để lại Đây là cái gì? Mạnh vị giác nhìn phong tư trong tay mà không hiểu hỏi là thư của chị Ngữ nghe để lại cho anh Nghe thấy vậy thì mạnh vị giác giật mình Ngữ nghe để lại thư cho hắn Nói cách khác là lúc này cô đã đi rồi sao? Anh vị giác à? Sáng nay chị Ngữ nghe đã đi rồi Chị đã quay về Canada Lá thư này là chị ấy đã nhờ em truyền lại cho anh đó Hắn đã hiểu Thế ra chuyện xảy ra tối qua và sáng nay là lời tạm biệt của cô đối với hắn, thế mà hắn lại không nghĩ đến. Đây đúng là một sự trăn trọc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net